các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. một lần nữa tiếng chuông ma quái lại vang lên. không chịu nổi nữa, cô trồm lên kéo tấm màn ra để nhìn cho rõ. ở bên ngoài cửa sổ, cô thấy loáng thoáng qua cái bóng đen cao lớn đang lầm lũi bước đi bên hông nhà mình, đến khu đất hoang, cây cối um tùm. thấp thoáng cô thấy Ở trên vai cái bóng ấy đang sốc một thứ gì Trông bộ rắn cứ như là một đứa bé Cô lụa cố gắng Nheo mắt nhìn thật kỹ Về hướng cái bóng đen Bất giác Trong khi cô đang tập trung cao độ Thì cái bóng đen ấy Nó quay phát lại Dưới ánh trăng Cô lụa hoảng hốt Mà hét toáng cả lên Cô choàng tay qua khung cửa sổ, miệng gọi với theo. Những lời không nghe rõ. Bởi vì khi trông thấy rõ ràng hình dáng ấy của người đầu đội non lá, không rõ mặt. Nhưng cái thứ trên tay cô, của người kia, cô nhìn rõ là một đứa bé. Mà lại chính là thằng cô Thuận, con trai của mình. Ở bên cạnh, chú Tấn đang ngủ ngon, giật mình bởi tiếng gào thét của vợ chú hoang mang ngồi bật dậy lay lay gọi vợ tay chân đang quơ quào bắt chuồn chuồn loạn xạ nhưng dường như là cô ấy vẫn có mê man vậy hết cách chú liền với lê ly nước tạt thẳng vào mặt vợ mình bấy giờ cô lụa mới ngồi bật dậy cô thở hồng hộc gương mặt nước chảy loáng loáng không nói không rằng cô chồm xuống chạy thẳng qua bên buồng nhìn thấy hai đứa bé vẫn còn đang nằm ngủ hơi thở đều đều bấy giờ con mới lấy lại bình tĩnh thở nhẹ nhõm ở đằng sau chú tấn thấy cử chỉ kỳ lạ của vợ thì cũng lo âu hỏi mình ơi à, em làm sao đấy có cái chuyện gì mà la hét dữ vậy thế thế sao tự nhiên lại chạy qua đây làm gì vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh giường của hai thằng cu nhìn vợ cô lụa cũng nhìn chăm chăm vào thằng cu thuận thằng cu thuận đang ngủ thì nghe tiếng loáng thoáng của cha mẹ nó thức giấc đôi mắt lim dim giọng ngái ngủ tối rồi ba má qua buồn tụi con làm chi vậy thấy con vẫn bình thường cô lụa mới thở phào ôm lấy con nghẹn ngào con con không sao chứ con con là má lo quá ủa con ngủ ba, con không sao đâu Bây giờ chú Tấn mới dìu vợ đứng lên Thôi được rồi Bây giờ mình mình về bên buồng cho con nó ngủ Rồi sáng mai nó còn dậy nó còn đi học đó. Có chuyện gì mai nói đi, đi về cho con nó ngủ Đoạn kéo vợ ra khỏi buồng hai thằng nhỏ Cô lụa cứ vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại Nước mắt vẫn cứ chảy ra Chú Thuận Trông hành động kỳ lạ của vợ Cũng không hiểu Để lại thằng cu Nhìn cha mẹ đi ra gãi gãi cái đầu Một đêm cứ như thế trôi qua. Ngày hôm sau trời tờ mờ sáng, gà còn chưa kịp cả gáy. Thì tiếng la thất thanh từ bên nhà ông trông vọng ra, làm náo động cả khu xóm. Có mấy người đã dậy chạy sang bên ấy, thì thấy cháu gái của ông đang chạy ra cửa, miệng không ngừng khóc lóc. Người ta còn chưa kịp hiểu gì, xúm nhau giữ cô lại, nhưng cô cứ dễ đành đạch vùng vẫy mà chạy. Mấy người đành phải khiêng cối và đưa vào nhà, trông giữ cô cẩn thận. Ông Trung cùng với mấy người hạ tròm xóm, đang đứng đó mới thở dài kể. Sáng nay cháu gái ông thức dậy ra sau bếp nấu nước để pha trà. Đâu đó xong xuôi, qua phòng đứa con trai nhìn xem nó thức hay ngủ. Thế mà vừa mở cửa phòng thì thẳng thốt không thấy con mình đâu. Ở trên giường mền gối và tấm mùng bị hất văng be bét, cửa sổ mở toang. Cô ấy cố gắng tìm quanh nhà miệng gọi tên bởi vì cô biết tính thẳng cô mạnh con mình nhút nhát nó không dám đi ra ngoài một mình ngoại trừ khi có mẹ đi cùng chưa kể đây là lần đầu tiên mẹ con mới đến xóm ngoài ông Trung ra thì chưa quen ai ông Trung ở bên buồn kia vừa dậy nghe tiếng đứa cháu gái kêu la thì vội vàng ra xem hoang mang thấy cháu mình gương mặt tái mét ngồi thẫn thờ, đất cát bê bết miệng gọi tên con ở uh, con nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net